các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương một lẻ hai thân phận thật sự chu như vin ê không phải là người cũng có nghĩa hiện tại họ không thể tìm được cô ta tuy không thể gặp chu như vin ê nhưng có thể gặp châu hàm sơn kẻ vẫn còn sống ngã văn t h ủ y biết phòng của châu hàm sơn ở ký túc xá vậy nên ba người thẳng tiến tới đó trên đường đi lâm thu thạch chạm trán tả ti ti cô cùng nhóm của mình ngồi trong vườn hoa tay cầm một vật dường như đang thảo luận gì đó cố long minh nhìn thấy vật trong tay họ từ xa cảm thấy hơi kinh ngạc búp bê gỗ kìa họ lấy đâu ra thứ đó lâm thu thạch nhớ lại hai người bị giết đêm hôm qua sau khi cân nhắc cậu đến chỗ tả ti ti đang ngồi b ắ t chuyện với họ tả ti ti nhóm cô đang làm gì thế tả ti ti thấy bọn lâm thu thạch đến nhanh tay giấu con búp bê đi cười nói không có gì nói chuyện chơi thôi lâm thu thạch có ấn tượng khá tốt về cô gái này cậu đi thẳng vào vấn đề cô cũng tìm ra búp bê gỗ rồi à ừ tả ti ti tỏ rõ thái độ sao vậy nếu đã tìm thấy thì cố mà giữ lâm thu thạch nói tôi cũng lấy được búp bê gỗ trên xác chết sáng nay búp bê không có đầu tôi ngờ rằng nó có liên quan đến cái chết của hai người đó người chung nhóm với tả ti ti nghe vậy biến sắc sao cơ cố long minh thấy gã hoảng hốt như vậy bèn nói ê đừng nói anh vừa v ứ t nó đi rồi nha tôi tôi gã chỉ vào cái hồ ở sau lưng sắc mạch trắng bạch ban nãy vì cảm thấy thứ đó không may mắn nên tôi t i ệ n tay ném xuống rồi làm sao bây giờ nhỡ xảy ra chuyện gì sao tả ti ti cũng đâm hoảng để tôi đi vớt lên người kia vội vã nói khoan đã lâm thu thạch chưa kịp ngăn cản người đồng đội của tả ti ti đã lao xuống hồ đây là hồ cảnh trong vườn trường rất nông một người đàn ông cao hơn mét bảy lội xuống thì nước chỉ ngập đến bắp chân thông thường mà nói không thể nào có chuyện chết đuối nhưng thế giới trong cửa không thể suy xét bằng lý thường người đó lội xuống hồ cúi xuống định mò tìm con búp bê gỗ nước xung quanh gã như sôi lên bắt đầu cuộn trào thấy cảnh đó lâm t h u thạch vội hô lên m a u lên bờ đi nghe vậy người kia vội bước một bước rời khỏi vị trí ban đầu từ dưới làn nước trong xanh bỗng thò lên vô số cánh tay trắng ỡn cứng đờ tóm lấy cơ thể gã bắt đầu kéo gã xuống lâm thu thạch phản ứng nhanh nhất vọt đến bên bờ hồ nắm được cánh tay đang quơ l o ạ n xạ của người đó mau giúp anh ta tả ti ti cố long minh và n g ả i văn thụy vội theo sau ô m chạch lâm thu thạch kéo cả hai lên bờ bốn người đồng tâm hiệp lực r ú t cuộc đã cứu được người kia khỏi cái chết khi được kéo lên bờ gã suýt nửa bật khóc nói kinh khủng quá chúng nó kéo tôi tụt quần luôn chiếc quần bò của gã giờ đã nằm ở dưới đáy hồ thân dưới giờ đây chỉ còn trần trụi chiếc quần xịt hoa hòe chật tả ti ti liếc một cái đầy ghét bỏ quần này mà cũng mặc người kia ba chấm nếu biết sẽ bị tụt quần ở nơi công cộng như vậy chắc chắn gã đã chọn một cái quần đẹp hơn lâm t u thập thở h ắ t ra nói tôi đề nghị anh từ giờ tránh xa mấy chỗ có nước ra đúng đấy cảm ơn anh đã nhắc giờ các anh định đi đâu vậy tả ti ti cũng đã cảm thấy nhóm của lâm thu thạch khác biệt so với các nhóm khác lâm thu thạch nói đến ký túc xá hai người tìm thấy búp bê gỗ ở đâu vậy trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ điêu khắc lúc này tả ti ti đã chịu trả lời một cách cụ thể hơn bọn tôi hỏi thăm được là các nạn nhân đều tham gia câu lạc bộ điêu khắc nên đã đến đó xem thử chuyện này có lẽ tất cả mọi người đều đã biết nhưng họ không may mắn bằng lâm thu thạch không vớ được npc biết tường tận sự việc như ngã văn thụy đi thôi không đi ngay lại tới giờ lên lớp ngã văn thụy ở bên nói thầm tả ti ti liếc ngã văn thụy một cái trong ánh mắt có chút ẩn ý cô nói chúc các anh may mắn mọi người cũng vậy nhé lâm thu thạch g ậ t g ậ t đầu chỉ anh chàng đi cùng tả ti ti kiếm cái quần mặc vào trước đi anh chàng kia vâng cảm ơn anh đã quan tâm nhóm lâm thu thạch tiến về ký túc xá theo lời ngã văn thụy châu hàm sơn ở phòng ba t lẻ bảy nhưng ba người đứng ngoài gõ cửa một lúc lâu mà bên trong không có động tĩnh gì không có trong phòng rồi có lẽ chúng ta nên đi thôi ngã i văn thụy nói cố long minh đi cái gì mà đi đi là thế nào vào luôn chứ hắn nhìn sang lâm thu thạch lâm thu thạch ba chấm cậu im lặng ba giây hai người giúp tôi đứng canh chừng đừng để người khác bắt gặp nhé ngã i văn thụy c h ệ t nhớ ra lâm thu thạch có ngón nghề phá khóa vẻ mặt cậu ta trở nên phức tạp cuối cùng khẽ ùm một tiếng vài phút sau họ đã có mặt trong phòng của châu hàm sơn vào rồi mới biết hóa ra căn phòng trống không không có người ở cho dù là bên trong hay bên ngoài ban công đều trống trên n h ì n tình trạng b ồ n rửa và lớp bụi bám có thể thấy đã rất lâu không có ai sống tại đây châu hàm sơn về nhà rồi ư lâm thu thạch nói em cũng không biết từ khi xảy ra chuyện có một thời gian em không thấy cậu ta đâu cả ngã văn thụy nói nhưng em không nghe ai nói cậu ta bỏ học nói đoạn cậu ta lại cười tự diễu hoặc có thể đúng là cậu ta bỏ học mà em không biết đến nước này rồi còn ai có hơi sức để ý người xung quanh đâu lâm thu thạch nghĩ một lát đột nhiên hỏi cậu có thể liên lạc với cậu bạn hôm trước không ai cơ ạ ngã văn thụy nói là cái cậu vào hôm có ba người ở trong phòng học đó lâm thu thạch nói cái người đã bỏ chạy hôm tiểu hoài gặp nạn cậu có thể liên lạc với cậu ta không em không chắc ngã văn thụy lắc đầu em không chắc là nó chịu nghe điện thoại của em lâm thu thạch nói cứ gọi thử đi ngã văn thụy g ậ t g ậ t đầu lấy điện thoại ra gọi tới một số sau hơn mười giây đổ chuông đầu dây bên kia có người b ắ t máy giọng con trai vang lên alo nghe thấy giọng người kia ngã văn thụy đang định trả lời bỗng nghe tấm kính g ầ n đó vỡ choang lâm thu thạch ngẩng lên nhìn phát hiện có một vật hình tròn bị ném vào cửa sổ sau khi làm vỡ tấm kính vệt đó l a n h thẳng tới trước mặt họ thấy vệt hình tròn ở dưới đất ngãi văn thụy dại ra điện thoại của cậu ta b ậ t loa ngoài có thể nghe được giọng của người ở đầu dây bên kia sao mày không nói gì cậu bạn của ngãi văn thụy hỏi xảy ra chuyện gì à có cần tao đến chỗ mày không ngãi văn thụy cúi đầu nhìn thứ ở dưới đất đó là một cái đầu người bị cắt ra khỏi thân thể bằng vệt sắc nhọn máu vẫn ứa ra liên tục nếu đó là một cái đầu người lạ thì thôi nhưng ngã văn thụy cứng nhắc quay đầu nhìn chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh đầu của kẻ vẫn đang nói kia nằm im trước mắt cậu ta hai con mắt dại ra nhìn cậu ta chăm chăm mày nói gì đi chứ sao im lặng thế không rõ là cái gì đang nói trong điện thoại nó tiếp tục nói mãi nói mãi giọng d ầ n trở nên méo mó kỳ dị nói gì đi sao mày không nói gì hả đầu dây bên kia phát ra cả tiếng nhạc ồn ào khiến người nghe càng thêm rợn tóc gáy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 cậu đưa cậu ta về ký túc xá đi cố long minh nói còn anh lâm thu thạch tôi kịn đi xác minh một việc cố long minh liếc ngã văn thụy rồi lại nhìn lâm thu thạch có vẻ hơi lưỡng lự rõ ràng không biết nên theo hỗ trợ bên nào ngã văn thụy trông rất chân thực nhưng dù sao cũng chỉ là một npc nếu quá lo bảo vệ cậu ta mà khiến lâm thu thạch gặp sự cố vậy thì được chẳng bằng mất không sao đâu cậu đi đi lâm thu thạch nói tôi sẽ về ngay thấy lâm thu thạch kiên quyết c ổ long minh đành gật đầu cổng n g ả i văn thụy về lâm thu thạch nhìn theo bóng hai người rồi chuyển sang quan sát cửa sổ bị đập vỡ cùng chiếc đầu người có cặp m ắ t mở trừng trừng dưới đất cậu chết lúc nào vậy lâm thu thạch nhìn cái đầu lẩm bẩm hôm nay hôm qua hay là cậu bỗng nín bạch xoay lưng bỏ xuống lầu tìm thứ mình muốn tìm rất nhanh lâm thu thạch tìm thấy ở góc khuất trong một bụi cây có một chiếc điện thoại vỡ màn hình cậu nhấn nút khởi động lòng không ngừng cầu khẩn thật may giao diện mở khởi động bật xác mặc dù màn hình bị vỡ khiến người ta khó lòng nhìn rõ các chi tiết nhỏ nhưng về tổng thể không ảnh hưởng mấy lâm thu thạch bắt đầu tìm kiếm trong danh bạ mặc dù đã tìm tới vần z nhưng lâm thu thạch vẫn không thấy cái tên châu hàm sơn xem ra ngã vân thùy nói mình không thân với châu hàm sơn là thật lâm thu thạch nắm chặt chiếc điện thoại bỗng nghĩ đến một điều cậu mở lịch sự cuộc gọi ra thấy cái tên xuất hiện gần đây nhất chính là tiểu triện tiểu triện chắc là tên người bạn của ngãi văn thụy lâm thu thạch trở về màn hình chính mở một tin nhắn cậu nhìn thấy tiểu triện gửi tin nhắn cho ngãi văn thụy vội vàng nhấn chọn trước mắt cậu hiện ra tin nhắn gần đây nhất tin được gửi ngày hôm qua khi đọc nội dung tin nhắn biểu cảm trên gương mặt lâm thu thạch cứng đờ bởi vì câu đầu tiên trong tin nhắn có một cái tên rất quen thuộc châu hàm sơn chúng ta nên làm sao đây khi nhìn thấy đoạn tin nhắn này lâm thu thạch liền biết tình hình không ổn chút nào chợt nhớ cố long minh đang đi cùng ngãi văn thụy cậu vội vàng quay đầu chạy thục mạng về ký túc xá suốt dọc đường lâm thu thạch cố gắng sắp xếp lại các thông tin mà ngãi văn thụy đã nói cho họ hầu hết các thông tin đều liên quan đến bức tượng chu như viên trò chơi cầu nguyện đều do ngãi văn thụy cung cấp điều này có nghĩa là họ không thể phân biệt được ngãi văn thụy nói thật hay nói dối ngãi văn thụy bảo mình chỉ là một nạn nhân vô tội nhưng cách xưng hô của tiểu triện với chủ nhân chiếc điện thoại đã bóc trần thanh phận thật sự của cậu ta cậu ta chính là châu hàm sơn người có mối quan hệ yêu đương với chu như viên chính cậu ta đã lừa gạt các thành viên của câu lạc bộ điêu khắc khiến họ nhỏ máu lên búp bê gỗ rồi cầu nguyện dĩ nhiên ngãi văn thụy không thể chết bởi vì rất có khả năng cậu ta là kẻ duy nhất biết được trên tướng đương nhiên tất cả mọi thứ chỉ mới là suy đoán của lâm thu thạch lâm thu thạch h ỗ n hển chạy về đến ký túc xá cậu nặng nhọc trèo lên tầng hai đập cửa rầm rầm cố long minh cố long minh cậu có ở đó không giây sau cửa mở phía sau lộ ra khuôn mặt của cố long minh khẽ thôi cậu ta đang ngủ ngãi văn thụy đang ngủ ư lâm thu thạch nhìn vào trong phòng quả nhiên thấy một người gầy g ò nằm co quắp trên chiếc giường ở góc phòng nhìn từ phía sau có thể thấy đó chính là ngã văn thụy ừm cố long minh khẽ nói làm gì mà cuốn cả lên vậy có phát hiện mới à lâm thu thạch nói ra ngoài rồi nói hai người đi đến cuối hành lang tìm một chỗ khuất lâm thu thạch lập tức đi thẳng vào vấn đề ngã văn thụy không phải là ngã văn thụy mà là châu hàm sơn cái gì sao cơ cố long minh rõ ràng chưa phản ứng kịp với lời nói của lâm thu thạch sau một hồi t h ả n thốt hắn nắm lấy cánh tay lâm thu thạch sửng sốt kêu lên châu hàm sơn là châu hàm sơn đó ừ đúng vậy lâm thu thạch nói chính cậu ta thế nghĩa là sao vậy trời cổ long minh nói cậu ta rắp tâm lừa gạt chúng ta là để hạn chế chúng ta sao hay còn mục đích nào khác hắn cảm thấy hơi mông lung ngã văn thụy không châu hàm sơn gần như cả cuộc điều tra này họ đều do cậu ta đứng bên dẫn dắt từ chuyện câu lạc bộ điêu khắc đến chu như viên trò chơi tâm linh và những điều ước dẫn đến cái chết cố long minh thật sự không hiểu cậu ta đang muốn làm gì tiếp theo chúng ta phải làm sao cố long minh vuốt mạnh một cái mẹ nó lại dám lừa mình mất công tôi cõng cậu ta bao lâu ngã bài luôn đi lâm thu thạch đừng tốn t h ờ i giờ đến quanh nữa được thôi cố long minh nói dù sao cậu ta cũng là người chúng ta không sợ gặp nguy hiểm hắn có vẻ hơi bực mình vì bị ngã văn thụy lừa gạt nói xong lập tức đùng đùng quay về phòng lôi cổ ngã văn thụy đang mơ mơ màng màng dậy nói châu hàm sơn châu hàm sơn bị gọi dậy m ặ t mày ngơ ngác sao thế khoảng hai giây sau cậu ta mới nhận ra cái tên c ủ a long minh gọi là châu hàm sơn chứ không phải là ngã văn thụy cậu ta lập tức biến sắc run rẩy nói các anh biết rồi ư ừ lâm thu thạch v ứ t cái điện thoại ra trước mặt châu hàm sơn người gửi tin nhắn gọi cậu bằng cái tên đó châu hàm sơn lúng túng nói mau rốt cuộc mày là ai tại sao lại gà tụi tao cố long minh nói mày muốn gì châu hàm sơn gượng cười em em không muốn lừa các anh nhưng nếu em nói cho các anh mình chính là châu hàm sơn chắc chắn hai anh sẽ không tin em lâm thu thạch và cố long minh không nói gì mọi người đều biết châu hàm sơn và chu nhân viên yêu nhau châu hàm sơn nói em chỉ e hai anh cho rằng em có động cơ khác thật ra thật ra cậu không có động cơ khác lâm thu thạch nhìn vào mắt cậu ta cậu nghĩ bọn tôi tin nổi không châu hàm sơn im lặng d â y lát vậy phải làm sao anh mới chịu tin em lâm thu thạch cậu có biết chu như vin ê không phải người không châu hàm sơn lắc đầu em không biết mãi đến lúc chơi trò chơi cậu ta bưng mạch hai vai bắt đầu run rẩy em mới nhận ra nhận ra cô ta không có bóng khi đó tất cả mọi người đều chỉ để ý đến bức tượng châu hàm sơn ôm chư như vin ê cô ta đang cười rạng rỡ trong lúc cả hai thủ thỉ với nhau không hiểu sao châu hàm sơn cảm thấy có điều gì sai sai cậu ta cúi xuống vẻ mặt trở nên hơi nghi hoặc thậm chí còn đưa tay dụi m ắ t nhưng có dụi cỡ nào vẫn chỉ thấy mỗi cái bóng của mình trên mặt đất cô gái trong vòng tay cậu ta dường như hoàn toàn không tồn tại sau khi phát hiện ra sự thật cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng châu hàm sơn người kia cũng đã nhận ra biểu hiện khác thường của cậu ta bèn dịu giọng hỏi anh yêu anh sao thế không sao châu hàm sơn đáp chỉ hơi mệt một chút cậu ta nhìn thấy bạn bè đang đứng trước mặt mình cười đùa cắt ngón tay để máu nhỏ lên những con búp bê bằng gỗ nhỏ cánh tay cậu ta đang ôm một người nhưng sau khi phát hiện ra người đó không có bóng cậu ta bắt đầu cảm thấy những chỗ tiếp xúc với da thịt cô ta trở nên lạnh băng cứng đờ giống như bản thân đang ôm một bức tượng nhớ lại lúc đó châu hàm sơn không khỏi rùng mình cậu ta run rẩy nói khi đó em định ngăn lũ bạn lại nhưng không thể thốt nên lời chính cậu cũng nhỏ máu lên tượng cổ lòng mình hỏi đúng vậy em là người đầu tiên nói đến đây giọng châu hàm sơn đầy vẻ hối hận nhưng lúc cầu nguyện em không thực lòng mong muốn về sau cũng không báo danh tham gia cuộc thi không báo danh dĩ nhiên không thể đoạt giải nhờ đó châu hàm sơn thoát được tay kiếp cố long minh nói tại sao mày không báo danh câu lạc bộ điêu khắc mấy người đều rất mong muốn có được giải thưởng mà <cười> châu hàm sơn cười k h e n hai tiếng thành tích của em có ra gì đâu thật chứ cố long minh vẫn chưa tin thật châu hàm sơn hơi tuyệt vọng hãy tin em trong điện thoại còn ảnh chụp các bức tường em làm nếu không tin các anh mở ra xem là thấy cố long minh ngờ vực cầm điện thoại lên đừng tưởng tao đây không biết nhìn hắn mở phần ảnh chụp quả thực tìm thấy các tác phẩm của châu hàm sơn lâm tu h thạch liếc qua các bức tượng rồi cùng với cố long minh chìm vào im lặng sau đó cố long minh phun ra một câu trời mày có thật là sinh viên nghệ thuật không vậy tượng gì xấu như ma vồ châu hàm sơn anh hơi quá đáng rồi đó mặc dù châu hàm sơn luôn đau đầu vì các bài tập của mình nhưng thạch không ngờ trong họa có phúc nhờ bất tài mà cậu ta tránh khỏi kiếp nạn hồi ấy khi công bố kết quả cuộc thi những người được xướng tên đều vô cùng vui mừng còn thảo luận với nhau không ngờ lời đồn siêu nhiên kia là t h ậ t dĩ nhiên điều họ không ngờ là giải thưởng phải được trả bằng cái giá thảm khốc tóm lại mày lừa bọn tao là để làm gì cổ lòng mình hỏi thật ra thật ra là em muốn ngăn mọi việc lại châu hàm sơn run giọng nói tất cả đều do em mà ra nên em muốn kết thúc nó kết thúc như thế nào l â n thu thạch hỏi em đã tra cứu khá nhiều tài liệu thật ra trong trường có lời đồn này từ lâu rồi châu hàm sơn nói có điều chu n h ư viên không nói cho bọn em biết phần cuối của nội dung lời đồn phần cuối trong lời đồn cố long minh rướn thẳng người dậy bắt buộc phải trao đổi ngang giá bức tượng giúp bạn hoàn thành nguyện vọng bạn cũng phải giúp tượng hoàn thành nguyện vọng châu hàm sơn nói giờ em vẫn chưa nghĩ ra nguyện vọng của bức tượng là gì không lẽ là muốn bọn em phải chết nghe châu hàm sơn nói vậy lâm thu thạch nhớ lại câu trong giấy gợi ý lấy răng đền răng lấy m ắ t đền mắt cậu và cố long minh liếc nhau lúc này cả hai đã vô cùng anh ý tại sao mày không nói sớm cho bọn ta biết chuyện này cố long minh vẫn chưa bỏ qua cho châu hàm sơn lừa dối châu hàm sơn cúi đầu không nói lâm thu thạch nhìn thấu ý nghĩa của cái cúi đầu ấy cậu hỏi nguyện vọng của chu như vin ê có phải là muốn ở bên cậu châu hàm sơn rùng mình thút thiết nói em không muốn chết câu nói của cậu ta dường như ngầm đồng ý với suy đoán của lâm thu thạch chu như viên và châu hàm sơn yêu nhau nhưng châu hàm sơn không dám để họ biết việc này cho nên lâm thu thạch có ý có lý do phỏng đoán nguyện vọng của chu như viên là đưa châu hàm sơn đi theo mình muốn người chết sống lại là việc không thể cách đơn giản hơn là giết chết người đang sống xin các anh em thật sự không muốn chết châu hàm sơn khóc nói em thật sự rất sợ mày thích cô ta chứ cố long minh n h ớ mày hỏi có lẽ em cũng không biết nữa châu hàm sơn nói từ khi biết cô ta không phải người những kỷ niệm trải qua bên nhau bỗng trở nên mờ ảo thậm chí em sắp không nhớ nổi nữa đang mơ mơ màng màng đột nhiên cậu ta nín bạch kinh hãi nhìn về phía cửa sổ ở gần đó lâm thu thạch nhìn theo cậu ta thấy một cô gái với gương mặt trắng bệch tóc dài đang đứng lặng im bên cửa sổ nhìn vào phòng với đôi m ắ t oán hận tột độ họ đang ở tầng hai bên ngoài cửa sổ không có vịt gì bám víu không còn nghi ngờ gì nữa cô gái này chính là người từng mạnh nồng với châu hàm sơn chu như vin ê sau khi nhìn thấy chu như vin ê châu hàm sơn hét lên một tiếng chói tai ngã vệt ra giường chết ngất chỉ một thoáng sau bóng người bên cửa sổ đã biến mất gương mặt trắng bệch ấy dường như chỉ còn là một thoáng ảo giác nhưng lâm thu thạch và cố long minh lại rất rõ chu như v i ê n quả thực đã tới hết chương một trăm l